các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhà nhỏ cách đó không xa, biết đã xảy ra sự tình quái dị, hai người Chí Dũng và Trần Kim lập tức lao nhanh về hướng phát ra tiếng hét. Nàng vừa tới nơi thì đã thấy thi thể của một nam một nữ sõng soài ở trên đất. Bên cạnh còn có một hai tử đang ôm thi thể phụ mẫu mà gào khóc thảm thiết. Đúng lúc này thì có hơn trăm binh lính chẳng biết từ đâu lao ra ngoài, trong số đó có một kẻ thân mặc giáp trụ tốt gươm, chỉ mặt hai người mà quát: "Yêu nhân to gan lại dám mà trong thành quý hóa để giết chết bá tánh đánh cấp hải tử." Người đầu gô cổ chúng lại. Chỉ dũng nghe đến đây thì hoang mang, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, Tiên Kiên đứng một bên khẽ thở dài mà nói: "Chúng kế rồi." Lưỡi nãy vừa rứt thì lưỡi gươm sáng loáng đã kê vào cổ. Hai người mặc dù thân thể không tệ, thế nhưng mà đứng trước vòng vây của trăm binh sĩ, có muốn chạy cũng chẳng chạy kịp. Đánh đập tay chịu trói mặc cho đám binh lính giải đi. Đám binh sĩ áp giải trên kiên cùng vị trí Dũng, đi xuyên qua mấy con hẻm thì dừng lại trước một căn nhà to lớn, nhưng nhìn qua thì không giống ra môn. Trí Dũng dường như không nhịn được nữa cho nên mở miệng vừa hỏi: "Các cậu vì sao lại bắt chúng ta đem tới đây? Sự định kia không phải do chúng ta sát hại." Mặc cho Chí Dũng quát hỏi, mấy binh sĩ kia vẫn thản nhiên không đáp. Kể vừa nãy chỉ gươm vào mặt của hai người im lặng đi tới phía cửa lớn gõ vài tiếng. Từ phía trong vang lên tiếng đáp cái đó cửa lớn bị người mở ra cả nọ cùng với mấy binh sĩ tích thần áp giải Chí Dũng Trần Kiên vào trong. Vừa vào đến đại sảnh, Chí Dũng chẳng hòng hét hỏi nguyên do nữa, bởi trước mặt lúc này đã có câu trả lời. Thì ra các người đứng sau đám người này. Vừa nhìn thấy Mã Lệnh Hứa Chu và Thôi Liệt, Chí Dũng đã trợn mắt mà nói. Rất biệt với sự bất ngờ của Chí Dũng, Trần Kiên có vẻ điềm đạm hơn. Gần như Hạnh đã đoán trước ra chuyện này từ trước. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn Hứa Chu và cất giọng nói: "Quả nhiên ta đoán không sai, các ngươi thực sự đã nhúng tay vào binh biến lần này, hành tung của chúng ta còn đã bị các ngươi nắm được từ khi bước vào trong thành." Hứa Chu nghe Trần Kê nói xong thì híp mắt nhìn hắn cười cười sau đó đoạn nói: "Quả nhiên người không chỉ có thực lực mà còn rất nhạy bén, không sai." Hành tung của các người đã sớm bị quỷ bọc của ta phát hiện ra. Ta khổ công sắp đặt chuyện hồi nãy, chẳng qua cũng là vì lòng mến tài mà ra, xin hài vị chớ có trách. Mến tài sao? Chị Dũng có chút mơ hồ nhưng mà Trần Kiên thì quá rõ ý tứ của hứa chu. Hãn ga lít cùng gỗ ở trên tay, nhách môi cười mà đáp. Đây gọi là mến tài hay sao? Nghe chu hiểu ra ý tứ liền mau chóng sai người tháo bỏ gông cùm, sau đó đem ghế tới cho ngài người. Song vui thì đâu vào đó mới tiếp tục nói: "Hôm nay ta đương hay vì đến đây, mục đích có lẽ các người cũng đã đoán ra được rồi, chẳng hay ý tứ của các vị gia sáo?" "Gia sáo là gia sáo, rốt cuộc người muốn nói cái gì đây chứ?" Chỉ dũng nóng như là hòa liệt lớn tiếng quát: Thôi Liễn vốn không để tâm tới việc Hư Chu muốn lôi kéo nhân tài trong giới huyền môn của Đại Việt, cho nên từ đầu đến giờ vẫn không lên tiếng. Thế nhưng mà sự hung hăng của tên hòa thượng trước mắt khiến cho hắn có chút khó chịu. Chẳng nói liền bước một bước lao đến kết ấn, muốn dẹp dỗ cho kẻ hậu bối vô phép này một phen. Chỉ dũng phía đối diện mặc dù tính nóng như lửa, Nhưng mà thực lực cũng chẳng phải là để chân ra cho đẹp Nhìn thấy Thôi Liệt hùng hổ lao tới Hắn ta cũng chẳng mấy may lo sợ Trực tiếp vùng lên đối ấn lại một kích Gần một năm qua chí dũng khổ công tu luyện Lại trải qua trình chiến sinh tử Đến hiện tại cũng sắp đạt tới cấp bậc tôn sư Cho nên là một ấn vừa rồi giao phong Bản thân của hắn lùi lại hai bước Thì Thôi Liệt phía bên kia cũng lùi lại một bước Nếu quả thực quyết chiến dựa vào xa già đại y cùng với lại tích trưởng trong tay của Chí Dũng, công chẳng lép vế so với kẻ được xem là tông sư của huyện Boon Hoa. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net